Chọn địa ngục tác giả Hắc sắc khoa trùng. Quyển 3, chương 6, quỷ ẩn nấp cùng người 4. Giờ phút này Dương Lâm giống như gặp được chúa cứu thế, không, đích thực là chúa cứu thế. Không phải quỷ mà là bác sĩ Đường phát hiện ra hắn trước, thật sự quá tốt. Hắn lập tức đối với Đường Lan Huỳnh hô, bác sĩ Đường, nhanh cứu ta, ta là Dương Lâm. Nói xong, không ngừng đẩy bùn đất trên mặt cầm đèn pin soi cho đường lan huyền thấy rõ khuôn mặt của mình. "Thật đúng là ngươi, Dương Lâm." Đường Lan Huyền lập tức kéo ba lô ra, lấy một sợi dây thừng bên trong thả xuống nói, "Dương Lâm, cầm lấy dây thừng, ta kéo ngươi lên." Dây thừng xả xuống dưới, Dương Lâm thò tay bắt lấy sợi dây thừng, đồng thời chợt nhớ tới một chuyện cổ tích. Công chúa tóc dài. Câu chuyện cổ tích này chính là một bà phù thủy tà ác nhốt một công chúa tóc dài xinh đẹp mà chàng đối với công chúa Rồi gặp đã thương, dựa vào mái tóc dài leo đến tháp cao cùng công chúa gặp gỡ, nhưng mà bị phù thủy biết được, liền xem mái tóc dài của nàng sau đó thả xuống cho vương tử bò lên tháp cao, cuối cùng ở cửa sổ không phải là người chàng ngày đêm nhớ mong mà là mộ cuối cùng bại chọc mù hai con mắt của vương tử. Tuy kết cục câu chuyện mọi người đại đoàn viên, mãn nguyện hạnh phúc, nhưng Dương Lâm khi còn bé xem câu chuyện này cảm thấy câu chuyện cực kỳ khủng bố mà hôm nay đường Lan Huệnh thả dây thường xuống lại giống như câu chuyện nàng công chúa tóc dài ai biết neo lên sẽ có hậu quả gì, người này thật đúng là đường Lan Huệnh, hắn do dự có thể hay không sau khi leo lên, cái đường Lan Huệnh này sẽ bộc lộ mặt hung ác, sau đó đem chính mình bị ám ảnh bởi câu chuyện cổ tích, Dương Lâm nhất thời không dám túm lấy dây thừng, làm sao vậy, Dương Lâm? Đường Lan Huệnh hỏi. Ngươi vì cái gì không bắt lấy dây thừng Túng, vẫn là không túng Dương Lâm không dám đánh bạc Đây là đánh bạc tính mạng Ngươi, ngươi thật là bác sĩ đường sao Nghe được câu này Hắn lập tức chú ý đến biểu lộ của đường Lan Huyễn Dù là biểu lộ có chức bối rối Đều có thể chứng minh suy đoán của mình là đúng Mà đường Lan Huyễn phản ứng Lại hoàn toàn mờ mịt hỏi Ngươi nói cái gì Dương Lâm, ta đương nhiên Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là quỷ già trang hay sao? Có biện pháp chứng minh chân chính là bác sĩ Đường sao? Dĩ nhiên là không có. Lý Ảnh đã nói với hắn, cái Hạ Uyên giả dối kia trước khi trả lời ra rất nhiều điều chỉ có Hạ Uyên cùng Lý Ảnh mới biết được, không thể tin tưởng, tuyệt đối không thể tin tưởng, nhưng tình trạng của Dương Lâm không hoàn toàn giống vương tử trong truyện cổ tích, vương tử có thể lựa chọn không leo lên, nhưng mà trước mắt cùng chính mình bất đồng. Vạn nhất người này thật sự là bác sĩ Đường Chính mình lại một bực dừng lại ở nơi này Không phải tự buông tha sinh cơ sao Có biện pháp nào có thể leo lên Lại xác định Người trước mắt là bác sĩ Đường Có phải quỷ hay không Dường Lâm giúp sức liều mạng Chuyển động não Nhưng mà đường Lan Huyễn đã đợi không kịp nói Dương Lâm Người nhanh bắt lấy dây thừng Ta thật là đường Lan Huyễn A Người còn nhớ Người vừa chuyển vào nhà trọ Thời điểm ta lần đầu tiên đến nhà của ngươi Đừng nói những lời này Ngươi đừng nói những lời này Ta cũng không tin ngươi Dương Lâm vừa nghe hắn nói như vậy Ngược lại càng thêm hoài nghi Trước mắt Đường Lan Huyễn không phải là người nói Ngươi ngươi khẳng định chính là quỷ Bác sĩ Đường thật sự bị ngươi giết chết rồi Ngươi nói bậy gì đó Đường Lan Huyễn thật nhìn rất bức bách nói Ngươi không bắt lấy dây thừng mà nói Vạn nhất quỷ kia tới Như vậy đi Dương Lâm bỗng nghĩ ra một biện pháp Bác sĩ Đường ta nhớ Kề bên này có khối đá nhô lên, ngươi thấy không?" Đường Lan Huệnh cầm lấy đèn pin chiếu hướng bên cạnh gật đầu nói, "Đúng là có. Bác sĩ Đường, hãy học nguyên lý đoàn bảy a. Vậy thì một đầu dây thừng chói chặt hai tay của ngươi, sau đó vòng dây qua khối đá kia, một đầu vớt xuống đây, ta nắm chặt, sau đó ngươi nhảy xuống hố này, là ta có thể lên nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi không phải là quỷ, sau đó sẽ kéo ngươi lên." Kỷ thật Dương Lâm cũng là đang thăm dò, hắn biết rõ tính cách của Đường Lan Huyễn, tuyệt đối là người tốt, vì trợ giúp người khác, hy sinh một điểm, hắn cũng nghĩa bất dung tử, tấm lòng thề thuốc như cha mẹ, Dương Lâm vẫn cho rằng đây là câu nói dối, bất quá Đường Lan Huyễn lại rất tốt. Mà nếu như nói là quỷ thật có hay không khả năng đáp ứng, mà đáp ứng cũng tốt, như vậy chính mình có thể chạy đi rồi. Đường Lan Huyễn dùng dây thường chới chặt tay cũng là phòng ngừa vạn nhất, như vậy cho dù hắn là quỷ, tại khi hai người trên không trung lướt qua nhau cũng không cách nào bắt được chính mình. Đương nhiên thực là quỷ mà nói, thật có rất nhiều thủ đoạn để dùng, nhưng Dương Lâm cũng tận lực giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất, dù sao hắn cũng không có khả năng ở lại nơi này không đi ra, dù sao hắn vận khí không tốt, quỷ một mực không phát hiện ra nơi này. Chờ nửa đêm không giờ Sau 48 tiếng đồng hồ không về nhà trọ Như vậy Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Đừng lan huyễn thật nhìn về mặt ngơ ngẩn Tự hồ không phải giả tạo Dương lâm Nếu như ta thực là quỷ Ta trực tiếp nhảy xuống giết ngươi Là được rồi còn cần lừa ngươi lên đây sao Cũng không thể nói như vậy Ai mà biết nhà trọ hay không hạn chế quỷ một cái gì đó Ví dụ như không cách nào được xuống dưới đất Dương lâm sau đó phi thường khẩn thiết nói Bác sĩ đường vừa rồi ta thất thố, xin ngươi tha thứ cho. Ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi biết tình huống của ta, ngươi làm như vậy, ta có thể tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thể trở về nhà trọ, còn có người đồng hành, yên tâm, ta nhất định sẽ kéo ngươi lên." Đường Lan Huấn thoạt nhìn rất do dự, bất quá Dương Lâm cũng minh bạch, mặc kệ hắn là nhân hay là quỷ, đều do dự, mà Dương Lâm lo lắng nhất chính là Đường Lan Huấn sẽ không kéo hắn lên. Tuy nhiên trên lý luận Dương Lâm không có lý do không kéo hắn lên, thế nhưng mà Đường Lan Huệ lo lắng cũng là điều bình thường. Dương Lâm nỉ lại tiếp tục mở miệng, phát mấy cái lời thề độc, Đường Lan Huệ đã mở miệng, "Được rồi, ta đã đỡ ngươi, bất quá ngươi nhất định phải kéo ta lên à? Yên tâm đi, bác sĩ Đường." Dương Lâm giờ phút này thầm nghĩ, nhanh như vậy đã đáp ứng, chẳng lẽ thực sự là bác sĩ Đường? Ta hẳn là thực đang nghi rồi, làm như vậy không phải có chút quá mức. Sau cử động xuất hiện Đường Lan Huệ đã chới chặt tay, cái kia ngươi nắm chắc dây thừng a. Dương Lâm gật đầu, bắt được dây thừng, sau đó dồn sức, Khẽ kéo một cái, chỉ thấy dây thừng trên tay Đường Lan Huệ cũng động vài cái, xác định đích thật cùng một sợi dây thừng, lúc này mới yên tâm. Cái kia, bác sĩ Đường, ngươi nhảy đi. Đường Lan Huệ gật đầu, lập tức nhảy xuống, lập tức thân thể Dương Lâm được lăng lên theo, rốt cục rốt cục ra ngoài rồi, mà Dương Lâm cùng Đường Lan Huệ bên trong hố hẹp này ở dưới không trung khẳng định có khoảng thời gian rất ngắn lướt qua nhau. Dương Lâm giờ phút này khẩn trương nhìn Đường Lan Huệnh nhưng mà diện mạo hắn như trước rất hòa thuận. Cuối cùng Dương Lâm thành công ra khỏi hố, chân hắn vừa chạm đất liền buông dây thừng. Thành, "Thành công rồi." Hắn lập tức nhìn Đường Lan Huệnh ở dưới hố, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Dương Lâm." Đường Lan Huệnh vội vàng nói, "Nhanh, kéo ta lên." Dương Lâm gật đầu, lập tức kéo dây thừng, "Mà đừng." Lan Huệnh rõ ràng, "Nặng thật đấy." Nhưng mà vừa lúc này, hắn chú ý tới trên mặt đất, đèn pin nhỏ của Đường Lan Huệ, cái đèn pin kia chiếu sáng khoảng không phía trước, tại bóng bên hác ám, cái đèn pin nhỏ phát sáng, cũng lại rất cường thịnh, ngay tại thời điểm kéo Đường Lan Huệ, cách mặt đất cao 3 thước, Dương Lâm mở to hai mắt nhìn, phía trước đại khái hơn 100 mét. cái đèn pin nhỏ kia chiếu ra một đôi dày, cái kia đúng là giày của Tư Thuần, Dương Lâm tức khắc cảm giác được huyết dịch toàn thân bắt đầu rộn ngược vội vàng đá cái đèn pin kia vào trong hố, lập tức nhìn đường Lan Huyễn một cái, làm một cái thủ thế, trốn, vẫn là không trốn. Đường Lan Huyễn so với tưởng tượng còn nặng hơn, đem kéo hơn lên đại khái tầm 10 giây, nhưng mà quỷ chỉ hơn trăm mét bên ngoài. đường nhìn hắn cũng biết nếu như hiện tại bỏ qua đường Lan Huyễn, chẳng khác nào giết chính hắn. Hắn vừa rồi nguyện ý phối hợp với chính mình, bỏ qua nguy hiểm nhảy vào trong hố. Hiện tại chính mình chẳng lẽ vong ân vụi nghĩa, đem hắn vứt đi nơi này. Nhưng vấn đề hiện tại hắn bản thân khó bảo toàn. Tay cầm sợi dây thừng cũng bắt đầu run dậy. Bỏ qua dây thừng, sau đó trốn, trốn, trốn. Bỏ qua dây thừng, bỏ qua dây thừng, bỏ qua dây thừng, bỏ qua dây thừng. Bỏ qua dây thừng, qua dây thừng cái âm thanh này như ác ma lòng vòng quanh cận trong đầu hắn. Muốn hay không bỏ dây thừng? Muốn hay không? Thời điểm hắn nhìn đường lan huyễn dưới hố mà bên tai dần dần truyền đến âm thanh cỏ bị dẫm đạp. Càng ngày càng tới gần Chỉ sợ tối đa chưa còn 30 m Mà lúc này đường lan huyến cách hố một đoạn Mẹ khỉ Bình thường thể dục Rèn không có hiệu quả giảm béo sao Thời điểm này trong bóng tối Một cái hình dáng dần dần rõ ràng ra Bỏ qua dây thường A Thậm chí Dương Lâm cũng đã quyết định buông tay nghe lập tức Từng màn trước kia cùng đường lan huyến lướt qua trong đầu hắn Rõ ràng Rõ ràng Rõ ràng chính mình căn bản Không phải loại thánh nhân này Dương Lâm cuối cùng cắn chặt răng, kéo mạnh một phát, Đường Lan Huện rút cục bò lên trên, mà cùng một thời gian, cái âm thanh lạnh lùng như băng truyền đến, người thứ 3, ba, thứ 4 đã tìm được. Dương Lâm lập tức quay đầu, vung chân chạy như điên, chạy, chạy, chạy và chạy. Hắn căn bản không dám quay đầu lại, mà lúc này, nghe được sau lưng truyền đến cái khác chạy bộ âm thanh đại khái là Đường Lan Huện, Dương Lâm bắt đầu hối hận. Thời khắc mấu chốt, hành động thánh nhân cái gì, chẳng lẽ còn có người lập bi công đức cho mình hay sao? Chết tử tế không bằng mình còn sống, mình không phải một mực thờ phụng những lời này hay sao? Thế nhưng mà, hối hận cũng không còn kịp rồi, Đường Lan Huyễn tốc độ chạy xa xa không bằng Dương Lâm, kỳ thật hắn vừa rồi chứng kiến Dương Lâm làm ra cái thủ thế kia đã đoán được hết thảy, lúc kia hắn thật sự sợ hãi Dương Lâm sẽ đem mình vứt xuống. Hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ đến Không nên chạy theo Dương Lâm vì vậy đường Lan Huyễn từ trên người lấy ra một cây đènn pin dự phòng bật lên hướng một phương hướng khác bỏ chạy mục đích mở đèn pin tự nhiên không cần nói cũng biết vô luận như thế nào nếu như Dương Lâm vuông tay chính mình téi xuống vậy hắn tuyệt đối sẽ xong đã như vậy đương nhiên muốn báo đáp hắn thế nhưng mà đường Lan Huyến cũng không có khả năng không sợ hãi đèn pin mở ra mồ hồi hắn nên tức đóng lại tiếp tục trốn. Cái quỷ kia có lẽ không phân thân đến truy bọn hắn a. Lúc này là 8:30 phút tối, cách 12 giờ còn 3 tiếng 30 phút nữa. Đang chạy, bóng nhin dưới chân không biết vấp phải cái gì, Đường Lan Huệnh tức khắc ngã trên mặt đất, đã xong, chết để đã xong, loại tình cảnh trong phim kinh dị lại phát sinh trên người hắn, nhưng mà không có bất kỳ người nào xuất hiện, xung quanh như trước tịch như vậy. Tức khắc, Đường Lan Huệng dâng lên một cỗ giữ cảm khác thường, chẳng lẽ quỷ đuổi theo rồi? Dương Lâm thể lực đã tiêu hao hết, ngay cả thời khắc sinh tử bộc phát ra, tiềm lực cường đại, thể lực cũng không thể nào vô hạn, mỗi khi hắn nghĩ tới có phải hay không đã vứt bỏ được con quỷ kia, thế nhưng mà thời điểm cứ bộ nhanh chóng chậm lại, quay đầu lại phát hiện hơn 20m cái thân ảnh u bạch kia như con thỏ bướng bỉnh chính mình tiến tới. Tĩnh Viễn không cách nào kéo lớn khoảng cách, giờ phút này thể lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hao, chạy nhiều hơn 1m đều cảm giác như chết đến nơi, mà quay đầu lại, cái thân ảnh u bạch kia như trước vẫn đang tiếp cận chính mình, đã chạy ít nhất 56000m, không có hy vọng rồi. Dương Lâm khi đang hãm vào tuyệt vọng, lập tức chú ý tới bên cạnh một sườn dốc, Dương Lâm biết rõ tình huống hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một kèo xem cái sườn dốc này độ cao tiếp cận trămm tốc độ dốc rất lớn cắn răng Dương Lâm là tức con người lăn một vòng liền từ cái sườn dốc này lăn xuống dưới hết chương 6 quyển 3 các bạn nhấn subcribe để nghe trên tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc Hỏa trùm quyển 3 chương 7 quỷ cùng người ẩn đúc 5 Liều mạng, dương lâm theo cái sườn dốc kia lăn xuống Trên đường, người không ngừng Bị đất đã làm chảy ra Toàn thân đau đớn Đến cuối sườn dốc, toàn thân hắn đã bị thương Mà quá trình này, hắn không tin tưởng Mình có thể giữ vững mà xuống được Nhưng lúc hắn lần nữa bò dậy Cảm giác thân thể phản phất Giống như bị xé nứt Mỗi bước đều đau nhức vô cùng Mà ngằng đầu xem xét Phía trên sườn dốc, cái thân ảnh u bạch kia Như là nhện phi tốc bò xuống Dương Lâm tức khắc hít một hơi khí lạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đào tẩu, nhưng mà đúng lúc này, hắn chú ý tới sự rách phía dưới, rõ ràng xuất hiện một cái cửa vào huyễn động, rốt cuộc có thể tìm được huyễn động để ẩn nấp. Dương Lâm không chút do so dự lập tức chui vào huyễn động, cái huyễn động này cực hẹp, so với cái hố vừa rồi còn nhỏ hơn, dung nạp được một người đều có chút miễn cưỡng, bất quá, hắn vẫn dứt dục liều mạng bò về phía trước trướcphi thường tối vì vậy Dương Lâm tử trong túi lấy ra đèn pin ngậm trong miệng chiếu xám phía trước cái hoạt động này tự hồ rất ẩm ướt hơn nữa giống như không phải thẳng tắt đi về phía trước Dương Lâm không ngừng bỏ sát lại bò sát hắn không dám phát ra tiếng quá lớn lại không biết quỷ có thể hay không tiến vào cái hoạt động này tới bắt mình đỉnh hoạt động ngoại trừ xương sớm bên ngoài còn có đại lượng chỉ gieo chỉ chốc lát sau dính đầy đầu Cùng phía sau lưng của Dương Lâm Mà càng hướng bên trong bỏ Lại càng ẩm ướt hoạt động tự hồ trở lên càng ngày càng hẹp Cũng bởi như vậy Mỗi lần đi về phía trước Quần áo trên thân thể đều bị xé sách Cuối cùng không thể không vứt ba lô ném đi Mới có thể tiếp tục đi tới Giờ đồng hồ trên tay lên nhìn nhìn 8 giờ Canh 3 ba, Vẫn chưa tính là 9 giờ Hơn 3 giờ nữa Đều tại cái hoạt động này cùng quỷ chơi trốn tìm sao Vạn nhất Vạn nhất Bên trong hyệt động là đường cùng thì làm sao bây giờ huyệt động trình độ nhỏ hẹp không ngừng có xu thế mở rộng vốn còn có thể bỏ đi từ phía trước nhưng hiện tại Dương lâm chỉ có thể nằm trên mặt đất phủ phục mới có thể tiếp tục tiến tới huyệt độngạ phất như một cái ống hoàn toàn bao chùm lấy thân thầy hắn không ngừng áp tách thân thể của hắn thậm chí còn có một loại cảm giác mạch máu muốn bạo liệt hắn vốn đang có thể quay đầu lại đằng sau nhưng hiện tại Liên quay đầu lại cũng không làm được, bất quá ngược lại không có nghe được thanh âm gì, huyệt động này nham bích đều phi thường cứng rắn, tính dùng sành gõ cũng muốn hao khí lực mới đục mở được, cho nên hắn không cách nào mở rộng. Độ rộng cùng độ cao của huyệt động, thời điểm này, phía trước xuất hiện hai ngã rẽ, đường rẽ rừng lâm tức khắc cứng lại, đường rẽ tồn tại có lợi cũng có hại. Chỗ tốt là ở chỗ có thể mê hoặc quỷ một khi hắn và quỷ đi chính là đường rẽ bất đồng, tiếp theo cách càng ngày càng xa, nhưng là không ở chỗ hắn khó có thể lựa chọn, dù sao vặn nhất trong đó có một đầu đường rẽ là ngõ cụt thì làm sao bây giờ? Nếu như có thể quay đầu lại được, nhưng nếu quỷ đuổi theo, quay đầu lại cũng không thể trở về được. Cả ngày hôm nay như thế nào đều là đánh bạc, hướng chạy đi đâu? Thời gian không nhiều lắm, nếu như quỷ ở ngay sau lưng mà nói Như vậy nhất định phải mau chống lựa chọn Nói cách khác Đoán hai mặt tiền su Nói đùa gì vậy Ném thử coi Trung quanh một khối đá cũng không có Hai cái ngã rẽ cũng đều phi thường hẹp Mà hai bên đều có lộ ra chút ánh sáng Cực kỳ khó có thể lựa chọn Bỗng nhiên sau lưng bắt đầu Chuyển đến âm thanh ma sát nham bích Tốc độ rất nhanh Liều mạng Tùy chọn một Dường lầm cắn môi Cơ hồ cắn ra máu cuối cùng hướng về bên phải bỏ đi, cùng thời gian Đường Lan Huấn đi lại chẳng có mục đích trên lối hoa nham. Kỳ thật vận khí của Đường Lan Huấn thật đúng là không phải tốt bình thường. Thứ nhất, dưới tình huống này, Dương Lâm rõ ràng còn đem hắn kéo lên mức lựa chọn chạy trốn. Dưới tình huống bình thường, những người sống trong nhà trọ cái gì mà đạo đức đều đã hỏng hết rồi. Thứ hai, trên tay cột dây thường kéo theo chạy trốn, quỷ rõ ràng không có bắt lấy dây thường kia. Thứ ba bỏ nền pin cùng Dương Lâm tách ra trốn mà quỷ rõ ràng lại truy đuổi theo Dương Lâm. Vận khí tốt đến trình độ này, liền bản thân Đường Lan Huấn đều không thể tin được, có lẽ chính mình thật là vận khí đặc biệt tốt. Đương nhiên, nút thòng lọng trên tay thời điểm chạy đi cũng đã mở ra. Dương Lâm đến cùng sống hay chết, gọi di động cho hắn nhưng không thông. Hẳn là đã tao ngộ bất chắc. kỳ thật hắn căn bản không biết điện thoại Dương Lâm đã hư mất. Lý Ảnh vẫn là không gọi điện thoại tới. Hắn vẫn là không tìm được sinh lộ của trò chơi trốn tìm sao. Đường Lan Huyễn nhìn đồng hồ, chỉ hận kim đồng hồ đi quá chậm. 3 giờ A, thời gian lâu như vậy, thật sự có thể phát sinh quá nhiều biến cố. Hơn nữa, mặc dù là thời gian đã đến, từ nơi này lái xe về nhà trọ cũng cần một khoảng thời gian. Lúc này bỗng nhiên điện thoại chấn động, người gọi tới là Lý Ảnh. Đường Lan Huyễn vạn phần kích động, tiếp nhận điện thoại, mà điện thoại bên kia Lý Ảnh nói. Tình huống như thế nào? Cái này, Lý ẩn, ngươi tìm được sinh lộ sao? Không, còn không có. Lý ẩn bất đắc dĩ. Giống quy định của trò chơi trốn tìm, người thứ nhất bị tìm được, trái lại có thể làm quỷ. Nhưng thần chứng hưng, nếu là người thứ nhất bị tìm được, như vậy, hắn tại thời điểm ấy, rõ ràng đã bị hại. Đến tuột cùng sinh lộ, cất dấu là cái gì? Nói cho ta biết tình huống trước mắt. Sau đó đường lan huyến, gặp được Dương Lâm, Cùng với sự tình quỷ chi đuổi theo nó với Lý ẩn Dương Lâm hắn cũng đã chết rồi sao? Có, có khả năng Hắn là vì ta Trường Linh Phong liên tục không liên lạc được Thần Chấn Hưng cùng Dương Lâm cũng hân vân nửa đã chỉ còn lại đường Lan Huyễn sao? Lan Huyễn Lý ẩn đi ra ban công nhìn cảnh ban đêm bao trùng cả thành phố này nói Ít nhất có thể khẳng định một chuyện cái quỷ kia không có phân thân nếu không Có thể đồng thời truy đuổi Dương Lâm cùng ngươi Làn huyễn cũng gật đầu đồng ý nói Ta cũng nghĩ như vậy Bất quá biết rõ điểm này mà nói Đưa di động Cài thành chuông điện báo Sau đó nâng thanh âm đến mức lớn nhất Rồi ném điện thoại di động xuống đất Toàn lực chạy trốn Ta 20 phút sau sẽ gọi điện thoại di động cho ngươi dụ dỗ quỷ tới đó Ngươi, ngươi là nói Nếu như quỷ không có phân thân Như vậy đến lúc đó đi tới địa phương phát ra chung điện thoại di động, ngươi chẳng khác nào lừa con quỷ kia. Phải, rất nhanh nó sẽ phát hiện bị mắc lừa, cái này không có ý nghĩa quá lớn, bây giờ còn chừng 3 giờ thời gian. Đúng, hoàn toàn chính xác, rất nhanh sẽ bị phát hiện, cho nên đại khái chừng 1 giờ ngươi trở về vị trí vứt bỏ điện thoại. Cách nghĩ kinh thế hãi tục, bí ẩn, ngươi đừng lan huyễn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây không phải kế hoạch cùng danh tử dạ Không sai biệt sao Lại là trò chơi hư, hư thật thật Nói như vậy Có thể kéo dài thời gian tương đối ngắn Lan huyến Ít nhất có lẽ nửa giờ thời gian đầu tiên Quỷ không nhất định lập tức nghe được tiếng chuông Nhưng là ngọn núi này chống trải tịch lưu Tóm lại có thể nghe được Cho nên trong vòng một canh giờ Nhất định có thể tìm đến vị trí của điện thoại Phát hiện ngươi không có ở đó Nên sẽ tìm kiếm ngươi mà ngươi thì lợi dụng cơ hội này tiến đến chỗ đó, một lần mà nói có thể kéo dài thời gian rất lâu, nhưng là Lan Huyền vẫn còn chút do dự, như vậy quá nguy hiểm, rất dễ dàng đụng với nó, vạn nhất cái quỷ kia ở lại nơi này ôm cây đợi thỏ. Không, không có khả năng. Tại đó ôm cây đợi thỏ làm sao có thể tìm được ngươi, Hiện tại dù sao phải tìm được ngươi, trò chơi trốn tìm lập tức sẽ tiến cao kết thúc, ngọn núi này là đối dễ rất nhiều, hơn nữa Ngươi cách 1 giờ mới tới xác suất gặp nhau sẽ không quá lớn Lý ẩn 20 phút sau Ngươi gọi tới có hay không quá nhanh Thể lực ngươi tiêu hao rất lớn sao Cũng đúng Vậy thì chừng 30 phút sau ta sẽ gọi tới Bất quá ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt Cách thời gian càng dài Đối với ngươi càng bất lợi Tiếp nhận cái kế hoạch điên cuồng này sao Đường lan huyến cảm giác Mình đều không bình thường rồi Nhưng là cẩn thận cân nhắc Như thế này xác thực Có thể kéo dài thời gian Hơn nữa trò chơi trốn tìm Cũng rất nhanh sẽ kết thúc Cái quỷ kia không có lý do Còn ôm cây đợi thỏ Vì vậy đường Lan Huyến đưa điện thoại di động Cài thanh âm chuông điện báo Thanh âm điều chỉnh lớn nhất Sau đó đối với Lý Ảnh nói Cánh 30 phút A Cánh 30 phút Người hãy gọi tới Sau đó hắn đặt di động trên bãi cỏ Lập tức hướng ngược lại chạy đi Cùng một thời gian Dương lâm tiến vào đường ré bên ngoài Mà sau lưng cái thanh âm ma sát nham bích kia không chuyển đến Hẳn là quỷ lựa chọn một con đường khác sao Thể lực tiêu hao thật sự quá lớn Dương lâm bây giờ Là dùng ý chí khí lực để chèo trống Nhưng là huyệt động Như trước đang không ngừng trở lên càng hẹp thêm Lại tiếp tục như vậy Chỉ sợ căn bản không cách nào đi tới Hiện tại cả người hắn Đều bị huyệt động không ngừng đè xuống xương cốt đều cảm giác đau nhức Mỗi một cái di động đều muốn dùng khí lực bút sữa mẹ Tốc độ tự nhiên Không mau nổi rốt cục sự tình đã phát triển đến tình trạng rất nghiêm trọng Huyệt động đã hẹp biến độ Chỉ có thể dung nạp được mỗi cái đầu Chỉ vì toàn thân xương cốt như dương lâm đánh nát Nếu không căn bản không cách nào thông qua Nhưng cái khả năng lặn như vậy sao Không cách nào đi tới Chẳng khác nào là tử lộ A Cũng may hắn không nghe thấy âm thanh ma sát của nhăm bích Nếu như quỷ lựa chọn một con đường khác Như vậy còn có thể lựa chọn lui về sau Lui về phía sau sao Tựa hồ là tựa duy nhất trước mắt Nhưng vạn nhất quỷ lưu lại nơi đó thì sao Nhưng là còn lựa chọn khác sao Hắn lại không biến thành động vật miễn thể Không xương cốt tiếp tục đi tới Mà trong huyện động hẹp hòi này Cũng không có biện pháp doanh người Dương lâm chỉ có thể không ngừng bỏ lui ra sau Rồi sau đó nhẹ nhõm hơn Bởi đằng sau rộng rãi hơn so với phía trước Cũng không lâu Hắn về tới cái ngã ba kia Xem ra quỷ thật sự cho một đường khác Thực là may mắn Hắn tiếp tục bỏ lui Huốn rời khỏi cái huyện động này Như vậy có thể đào tàu rồi Hắn gian nan nâng đồng hồ 9 giờ 20 phút Cả đời lần đầu tiên thấy thời gian dài răng rạc như thế Dường lâm tiếp tục lui về phía sau Mà đúng lúc này Tại đường rẽ phía trước Bỗng nhiên chuyển đến thanh âm ma sát phi thường kịch liệt Thành âm kia, cách nơi này rất gần Dương lâm tức khắc khoảng hốt Vội vàng tăng thêm tốc độ Không ngừng chuyển về phía sau Và như vậy, hậu quả Hai vai trực tiếp bị nham bích Ma sát kịch điệt làm cho chảy ra Cực kỳ đau đớn Nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn lại Cuối cùng hắn mãnh liệt cảm giác được Hai cánh tay của mình giờ phút này Có lẽ đều là máu chảy đầm đìa Bị mất một khối da lớn Thế nhưng mà vẫn phải tiếp tục tăng thêm tốc độ Lui dần, lui dần Cái huyện động này cũng không phải thẳng tắp mà khúc chiếc. Ngay tới một góc rẽ, toàn thân cơ hồ muốn lọt qua khúc rẽ. Hắn khóe mắt, nhìn nhìn, thấy một gương mặt trắng bệch. Hết chương 7, quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và cầm ngay like cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ địa ngục tác giả hắc Sắc hỏa Trùng, quyển 3 chương 8, quỷ. Ẩn nức cùng người 6 Tại cửa nhà trọ giờ phút này đã tụ tập hơn 10 hộ gia đình Nhiều người tụ tập như vậy Phần lớn là bởi vì đường lan huyến Tất cả mọi người hy vọng Bác sĩ lương thiện Ngày thường chiếu cố bạn hắn Có thể sống qua lần huyết tự chỉ thị này Bởi vì quá nhiều người sofa thậm chí cũng không đủ ngồi Rất nhiều người đều đã trực tiếp đứng Bác sĩ Lần thứ mấy chấp hành huyết tự chỉ thị rồi Hoa lên thành hỏi thê tự y hàm ngồi một bên là lần thứ hai hay lần thứ ba? Là lần thứ hai, y Hàn đáp. Trừ hắn ra, những người khác là lần thứ ba chấp hành huyết tự chỉ thị, thực lo lắng cho bác sĩ A. Hoa Liên Thành nâng cằm, thanh âm nghẹn ngào nói, bác sĩ Đường là người tốt như vậy, hy vọng hắn sẽ không giải ra dự tính gì. Lý ẩn, hắn như thế nào, không có xuống. Hình như ở cùng doanh tử dạ thảo luận như thế nào cứu bác sĩ Đường. Y hàm lúc này hốc mắt cũng có chút điểm hồng Mặc dù các hộ gia đình đều biết Lần chỉ thị này Nhưng Lý Ẩn nói cho bọn hắn biết Lần này bác sĩ Đường gặp phải Chính là một con quỷ chân thật chơi trốn tìm Mọi người vẫn cảm giác hoảng sợ Bác sĩ Đường có thể tránh được một kiếp này sao Trong lòng mỗi người đều hy vọng Nhất định có thể Hạ tiểu Mỹ người mới gia nhập nói Ta nghĩ bác sĩ Đường khẳng định Có thể sống xuất trở về Ta cảm giác rất khó nói Sau lưng hạ tiểu Mỹ một nỗ lang trẻ tuổi tóc quan dám nắng đeo mắt kính nói huyết tự chỉ thủy Tuy đều gặp được quỷ mị võng lượng nhưng là cũng không phải một con quỷ hồn xuất hiện hẳn không phải chết không thể nghi ngờ nhưng cái trò chơi chốn tìm này quy tắc rất rõ ràng là tìm được đã tính bị nốc ao điểm này rất bất lợi bác sĩ vận khí không tốt lắm ngườiơ người bỏ quả đen hạ tiểu Mỹ lập tức quay đầu lại bất mãn với nữ tử tóc xù, bởi vì nàng vừa chuyển vào cho nên có mấy hộ gia đình còn không nhớ kỹ hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Ta xem bác sĩ hắn khẳng định sẽ trở lại." "Ta gọi là Âu Dương Tinh, ở phòng 1004, trước kia là hàng xóm của Hạ Uyên." Người tên Âu Dương Tinh cũng không tức giận đối với Hạ Tiểu Mỹ nói: "Ta rất bội phục, Hạ tiểu thư ngươi, dù sao ở cái nhà trọ này còn có thái độ lạc quan như vậy, ngươi là người thứ nhất rồi." Ta hy vọng ngươi là quan có thể một mực bảo trì đến cuối cùng. Anh, có thể gọi ta là a Tinh. Lời mặc dù khách khí nhưng ngụ ý là ngươi là quan cũng không duy trì được bao lâu. Hạ Tiểu Mỹ tức khắc cảm giác không ưa cái nữ nhân Âu Dương Tinh này nói. Cái kia, ngươi thông qua được mấy lần huyết tự chỉ thị. Không nhiều lắm, ba lượt mà thôi. Ba lượt tại nơi này xem như thành tích không tệ. Thời điểm này Hoa Liên thành một bên vội vàng kéo Hạ Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói với nàng, "Hạ tiểu thư, ngươi vẫn là cùng Âu Dương tiểu thư quan hệ tốt một chút, nàng coi như hộ gia đình kinh nghiệm tương đối phong phú, cùng nàng có quan hệ tốt, đối với ngươi cũng không có chỗ nào hại." Giờ phút này, ánh mắt Âu Dương Tinh nhìn về phía bên ngoài cửa say nhà trọ, mà tất cả mọi người đều lo lắng cho an nguy của bác sĩ Đường, một thanh niên bộ sinh viên, cầm một cái DVD, đứng quay mặt lại tất cả mọi người, cả mỗi lời nói và việc làm trên núi Hoa Nham. Cách cương mặt trắng bạch kia tuy là chỉ khóe mắt nhìn thấy, nhưng Dương Lâm vẫn bị giật mình, thế nhưng đá không cách nào chui nhanh hơn về phía sau, cũng may càng về sau không gian thân thể hoạt động cũng càng lớn, hắn rốt cuộc lui ra tới miệng động, rồi lăn lông lốc lui ra. Hắn vừa leo ra, bốn chân ngã nhào trên đất, vừa kịp đứng lên một cánh tay trắng bạch tự chinh huyết động thỏ ra ngoài, Dương Lâm sợ tới mức hồn phi tán, vội vàng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, sau đó đứng lên được, hắn vội chạy. Trốn không thoát, con quỷ này căn bản là âm hồn bất tán. Hắn căn bản không dám quay đầu lại, chỉ là không ngừng chạy, chạy và chạy. Đúng lúc này, một ánh chăng chiếu xạ xuống dưới, trên đồng cỏ, Dương Lâm thấy được một màn. Trên đồng cỏ chiếu rõ là hai bóng dáng, một cái tự nhiên là bóng dáng của hắn. Một cái là bóng dáng khác Thì theo thật sát phía sau hắn Khoảng cách liền một mét chưa tới Thậm chí cái bóng kia đưa tay Có thể cơ hồ đụng phải lưng của hắn rồi Không không Ta không muốn chết Ta không muốn chết Dừng lầm không ngừng lao nhanh hơn Rõ ràng thể lực Hào hết tựa hồ lại dần đỡ giấy lên trong người Không biết ở nơi nào Tuôn ra lực lượng làm hắn kiếm thêm một bước tăng tốc Thế nhưng mà trên mặt đất Hai cái bóng dáng khoảng cách như trước không có dán rộng ra cái tay kia cũng là càng ngày càng gần không thể để quỷ bắt lấy nếu không sẽ lập tức bị nấc ao nhưng mà xuất hiện trước mắt hắn một tuyệt cảnh không thể nào vãn hồi một cái vách núi xuất hiện trước mặt Dương Lâm đây cũng không phải là sườn dốc vừa rồi mà là vách núi đứng thẳng hướng phía dưới cao hơn 200m tuyệt đối không có khả năng chạy thoát mà sinh cơ duy nhất đối diện còn có một cái vách núi khác khoảng cách giữa hai phách núi ước chừng phải 4-5m. Mặc dù thành tích điển kinh của Dương Lâm không tệ, nhưng hắn yếu nhất chính là nhảy xa, hắn nhớ rõ chính mình trước kia thành tích tốt nhất cũng không quá 3m. m quả nhất trợ chân mà nói, chính là phân thân toái cốt hơn 200m độ cao té xuống, hoàn toàn chứ không thể nghi ngờ, thế nhưng mà tự thần sau lưng lấy mạng sẽ không cho hắn bất luận cơ hội gì kéo dài thời gian. Chỉ cần Hắn thoáng cải biến phương hướng chạy Cũng sẽ bị bắt được Thượng đế phù hộ ta Dương lâm chạy tới bờ vực Hắn gầm thép thất thanh Mạnh mẽ nhảy ra Sử dụng hết khí lực toàn thân 1 mét qua 2m qua 3m ba 3m ba qua một chút Ngay tại thời điểm tiếp cận 4m Dương lầm cả người té xuống Cái này kỳ thật Đã là thành tích nhảy xa tốt nhất của hắn Thế nhưng mà tiếp cận khoảng cách 5m Vẫn là miễn cưỡng Dương Lâm Tại một sát na kia cho là mình hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bản năng cầu sinh cho hắn vươn tay nắm lấy đối diện nhưng vẫn thất bại. Ngay tại phía dưới một vách đá sừng lâm như trước, vươn tay túm lấy một cái vách đá kia, thế nhưng mà cái vách đá đó rất bóng, căn bản không có bất luận cái gì có thể túm được. Cứ như vậy, Lâm ngã xuống hơn 20m, nhưng hắn vẫn như trước dùng tay gắt cao bám lấy vách đá phía trước, thế nhưng vẫn bắt không được bất luận vật thể gì dừng lại. Thân thể như trước không ngừng hạ xuống 30m, 40m, 50m Muốn chết rồi Thật sự muốn chết rồi Biết rõ tính mạng của mình nhất định kết thúc trên núi hoa nham Dương Lâm phát ra tiếng rên rỉ Không cam lòng Không Hắn đã trượt xuống Vượt qua 60m Hai bàn tay hoàn toàn máu tươi bao trùm Thế nhưng không bất luận cách nào có thể bắt được Ngay khi Dương Lâm hoàn toàn tuyệt vọng Quyết định tiếp nhận tử vong Một đôi tay hữu lực bắt được hắn Dương Lâm ngẩn đầu xem, bắt lấy hắn là đường Lan Huyễn. Giờ phút này trên tay đường Lan Huyễn cầm một cái dây thừng, đang lơ lửng giữa không chung. Đường, bác sĩ đường. Giờ phút này Dương Lâm thực sự xúc động, nghĩ, quỳ hướng đường Lan Huyễn dập đầu. Hắn cứu mình, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ. Vậy mà đường Lan Huyễn cứu được hắn. Dương, Dương Lâm. Đường Lan Huyễn cũng kinh hồn, chưa định hình mà nhìn hắn. Hắn nghe theo kiến nghị của lý ẩn đưa di động dấu kỹ thời điểm trốn đi lại tới vách núi bên này mà lúc này mắt hắn nhìn thấy Dương Lâm bên kia vách núi đang chạy tới nơi này tự hồ chứng kiến phía sau hắn có người đuổi theo vì vậy vội vàng lấy dây thừng ra một đầu cột vào cuối cự nham bên vách núi một đầu khác cố nghĩ vứt cho Dương Lâm ai biết vừa cột chắc dây thừng vừa muốn hô Dương Lâm bên kia vách núi, Ai biết Dương Lâm lại thẳng tắp mà nhảy qua, lúc ấy Dương Lâm quá mức khẩn trương, với lại một mực nhìn bóng dáng phía trên mặt đất, căn bản không có chú ý tới vách núi đối diện, Đường Lan Huệ đang đứng, cú nhảy này Đường Lan Huệ lập tức nhớ tới Dương Lâm vì cứu mình không tiếc hận, quỷ chi đuổi, tâm tư dứt khoát, tay cầm chặt lấy dây tường nhảy xuống, kết quả hạ xuống hơn 60m mới bắt được Dương Lâm, nhìn Dương Lâm máu tươi đầm đìa, cơ hồ mài đi mất một lớp da tay. Đường Lan Huyễn cũng là nhìn thấy mà giật mình Đường, bác sĩ Đường Dương Lâm khẩn trương nhìn tay đường Lan Huyễn Nắm chặt lấy dây thừng Chèo trống lấy sức nặng của hai người Tuy cái dây thừng này rất chắc chắn Nhưng là đường Lan Huyễn có thể kiên trì bao lâu Dưới chân vượt qua 100m Một khi té xuống Hai người đều chết không có chỗ chôn Dương Dương Lâm Đường Lan Huyễn cắn chặt giang nói Không có việc gì ta Ta sẽ không buông tay Nghĩ đến quá trình hạ xuống vừa rồi Đường lan huyễn cũng cảm giác giống như ác mộng Mặc dù vậy Hắn rõ ràng vẫn không chút so dự Cầm lấy dây thừng nhận xuống Vách núi 200m này Khá tốt dây thừng một đầu khác Cột ở tàng đá lớn Không cần lo lắng Nhưng mà tai nạn như trước vẫn chưa kết thúc Dường lâm ngần đầu xem xét Tức khắc cơ hồ kêu ra tiếng Tựa như Spider-Man trong Hollywood Trên vách núi phía trên Mơ hồ chứng kiến một cái bóng dáng u bạch rõ ràng bò tới một đầu khác trên vách đá kia, bỏ qua trọng lực rất nhanh hướng về phía dưới, tốc độ rõ ràng không chậm. Dương Lâm vội vàng nhìn xung quanh, có hay không huyệt động các loại có thể bò vào, nhưng làm cho người tuyệt vọng chính là cái vách đá này bóng loáng đáng sợ, tuyệt cảnh, đây nghi là cách duy nhất trước mắt của Dương Lâm. Hắn cực kỳ hối hận lúc kia không cần đường Lan Huệ năm hắn kéo lên, cái quỷ kia chính thức liền vách núi này Cũng có thể thẳng tóc vào xuống xuất hiện một cái hố cần phải lừa gạt hắn sao chính là vì mình lãng phí thời gian mới khiến cho cái quỷ kia đến đây thế nhưng mà trên đời này không có thuốc chữa hối hận Dương Lâm nhìn xem cái dây thừng kia cắn răng dùng tay bắt lấy dây thừng nói bác sĩ đường người buông tay chúng ta leo lên không có lựa chọn khác đừng lăn Huyến nhìn Dương Lâm bắt lấy một đầu dây thừng vì vậy buông tay hắn ra, Cả người dương lâm phía dưới run lên Lập tức nắm chặt dây thừng Sau đó hai người cũng bắt đầu Cầm lấy dây thừng leo lên Đường Lan Huyễn chưa trải qua kinh nghiệm này bao giờ Chớ nói chỉ cầm dây thừng leo núi Mà dương lâm cũng là cảm giác bất lực bất tổng tâm Ngầng đầu nhìn lên Trên vách núi đối diện Cái bóng dáng u bạch càng ngày càng tiếp cận Thời điểm này Nguyệt Quang lại bị mây đen bao trùm Cái bóng dáng kia u bạch bỗng nhiên Bao phủ bởi một màng hấp ám bỏ, không ngừng bỏ lên không biết là bỏ lên được bao lâu Dương Lâm nghe được vách đá đối diện truyền đến thanh âm mà cái đỉnh như trước rất xa xôi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ lúc này Dương Lâm thậm chí muốn khóc lên, hắn thật sự muốn chết đi, nhưng chỉ là lần thứ ba chấp hành huyết tự chỉ thị hắn vốn tưởng rằng sẽ không quá đáng sợ nhưng không nghĩ tới một khoảng thời gian thật ngắn, nhiều lần kiểu tử nhấp sinh, bỗng nhiên Hắn chứng kiến một cái bóng mạnh mẽ nhảy tới, cách nơi này đại khái hơn 10 m trên vách đá bên ngoài. Quý, muốn tới rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ông nhìn điện thoại trong ngực áo đường Lan Huyễn, chấn động. Hắn có hai cái điện thoại, vứt một cái điện thoại cũ, cái này là điện thoại mới nhất. Ôm một đường hy vọng cuối cùng, đường Lan Huyễn một tay lấy điện thoại, là Lý Ẩn gọi tới. Hắn vội vàng nghe điện thoại, trong điện thoại chuyển đến thanh âm Lý Ẩn. Lan Huyễn sao? Ta rốt cục biết được cái sinh lộ trong trò chơi trốn tìm này rồi. Cái đường giống này dấu trong cái huyết tự chỉ thị. Hết chương 8 quyển 3, các bạn nhấn subscribe để nghe tiếp chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng, quyển 3 chương 9, quỷ ẩn nấp cùng người 7. Đường Lan Uyên có thể thề, mặc dù hắn sống đến bây giờ tích lũy toàn bộ khúc nhạc ưu mỹ đã được nghe, cũng không cách nào cùng những lời này của Lý ẩn so sánh, nhìn bóng đen bỏ qua trọng lực gián trên vách đá, Đường Lan Huệ đối với điện thoại nói: "Lý ẩn, cứu, cứu chúng ta. Ta cùng Dương Lâm bây giờ đang ở trên vách đá, chúng ta, vách đá?" Lý ẩn nguy hoặc hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao phải? Ta cùng Dương Lâm đang túm lấy dây thừng treo người trên vách đá, khu vực bên dưới núi Hoa Nham rồi." Cái quỷ kia rõ ràng, hoàn toàn không bị tác động trọng lực. Dán trên vách đá, muốn tới bắt chúng ta. Giống như là muốn vờn hai người bọn hắn, bóng đen kia, dán trên vách đá, tốc độ tiếp cận bọn hắn rất chậm. Cái quỷ kia, cách các người rất gần. Lý ẩn cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Đúng vậy a đường lan huyễn giờ phút này tim đập thình thịch. bất quá, khoảng cách cụ thể không rõ lắm. Quá mờ rồi. Ám. Lý ẩn suy nghĩ một chút vội nói. Cơ hội tốt, ngàn năm khó gặp, cơ hội tốt, cơ hội tốt. Người nói, các ngươi tại khu vực biên giới Núi Hoa Nham. Đúng. Dường Lâm nhìn phía trên, đường Lan Huyến gọi di động điện thoại cùng Lý Ản nói chuyện. Cũng là cảm giác phi thường kinh ngạc, lập tức đường Lan Huyến bỗng nhiên đưa điện thoại di động cầm xuống. Dường Lâm xem, trên màn hình điện thoại di động, đánh một hàng chữ. Cởi áo ra, ném xuống, đợi lát nữa bất luận ta nói cái gì, người cũng không nghe thấy. Dương Lâm tuy khó hiểu, nhưng nếu là Lý Ẩn chỉ thị, khẳng định có đạo lý. Hắn dùng một tay cởi bỏ áo, mà lúc này bóng đen kia càng ngày càng gần, khoảng cách không đến 5m. Kéo khóa, hắn thoát được áo ra bên ngoài, lại đem tay trái cầm dây thừng, lại thoát ống tay áo bên phải, mà bóng đen kia dĩ nhiên gần trong gang tấc, bất quá gần như vậy, bởi vì xác trời cực tối, thấy không rõ ràng bộ mặt bóng đen. Sau đó, Đường Lân Huyễn Phía trên tự hồ cũng cởi áo lập tức quá to một tiếng Dương Lâm như thế nào để cùng là chết chúng ta dứt khoát là tự sát lập tức hắn đem áo ném xuống dưới mà Dương Lâm nghe được câu nói kia của hắn biết rõ đây là không thích nghe mà nói lập tức cũng ném áo xuống dưới đảo hắc ảnh kia lập tức nhảy xuống muốn nắm lấy hai cái áo Dương Lâm lập tức hiểu được nghe bọn hắn muốn tự sát sau đó trông thấy áo bay xuống Thật giống như bọn hắn thật sự đã nhảy xuống Cái sắc trời u án này Rõ ràng giúp bọn hắn đại ân Một lát sau Nguyệt Quang lại lần lưỡng nộ ra Chỉ thấy cái bóng u bạch kia giờ phút này Đã tiếp cận đáy vực Áo đã rơi trên mặt đất Mà quỷ giống như có lẽ đã phát hiện ra Đây chẳng qua chỉ là quần áo Nhưng mà không còn kịp rồi Quỷ thân thể đã vững vàng Đập mạnh trên mặt đất Cái này có tác dụng gì Quỷ vẫn có thể trèo lên trên á Dương Lâm không rõ, Lý Ảnh làm như vậy Đến tột cung la Bỗng nhiên kỳ tích xảy ra Cái thân ảnh kia Hình như bị phong hóa Thân thể dần dần hóa thành hư vô Biến mất không thấy Đường Lan Huyễn cũng là trận mắt há hốc mồm Hơn nửa ngày không kịp phản ứng Quỷ, quỷ biến mất Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại Đối với Lý Ảnh nói Lý Ảnh, vì cái gì, vì cái gì quỷ biến mất Bởi vì quỷ trái với những quy luật, quy tắc của trò chơi trốn tìm, cho nên quỷ không thể tiếp tục chơi trò chơi rồi. Trái với quy tắc? Quy tắc gì? Đổng Lân Viễn khó hiểu. Còn nhớ cái huyết tự chỉ thị kia có hai cái hạn chế. Đầu tiên là không thể bị quỷ bắt lấy. Cái thứ hai là không thể ly khai núi Hoa Niệm. Cho tới nay chúng ta đều bị nhà trọ lừa gạt, bởi vì qua kinh nghiệm huyết tự chỉ thị vào trước là chủ mà nghĩ. Không thể ly khai, hạn chế là nhắm vào các hộ gia đình Thế nhưng mà lần này huyết tự chỉ thị lại nói Tuyển giao quỷ rồi bắt đầu chơi trò chơi trốn tìm Trong quá trình chơi, không thể ly khai lý hoa nham À, chẳng lẽ nói lý ẩn Các ngươi bị lừa gạt, bắt đầu từ chỗ này Ban đầu, các ngươi đều cho rằng quỷ ẩn nức cùng người Là do một trong những hộ gia đình phụ trách đảm nhiệm Cho nên tự nhiên mà cho rằng Tất cả mọi người phải tuân thủ hạn chế, không được rời núi Hoa Nham. Nhưng là Đàm Diệm Quỷ lại không phải là một trong những hộ gia đình, mà là quỷ hồn chân chính. Theo thời khắc bắt đầu, các ngươi cũng đem điều kiện hạn chế quỷ, không thể đi khai núi Hoa Nham này loại bỏ. Cái này, nói như vậy, đúng, cho dù là quỷ hồn chính thức cũng nhất định tuân thủ cái hạn chế này, không thể đi khai núi Hoa Nham. Nếu không trái với quy tắc trò chơi, không thể tiếp tục Đàm Diệm Quỷ. Đường Lan Huệnh tức khắc giống như bị sét đánh trúng, nơi này là biên giới núi Hoa Nham, hai vách núi này cũng không phải tương đối song song mà giống như một chữ nhân, mà chỗ vách đá bọn hắn đang đứng hiện tại là đỉnh núi của chữ nhân, theo vị trí bọn hắn hạ xuống mặt đất cũng là ly khai núi Hoa Nham, phía dưới không tính là phạm vi núi Hoa Nham. Cánh cửa thang máy mở, Lý ẩn đi ra cửa thang máy mỉm cười mà nhìn, "Phần đông hộ gia đình, các vị yên tâm." Bác sĩ Đường cùng Dương Lâm đều không có việc gì. Bọn hắn sẽ an toàn trở lại nhà trọ. Mọi người vốn sững sờ, lập tức đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ Nhất là Hoa Liên Thành, hắn lập tức nhảy dựng lên hỏi. Lý Lầu Trưởng, người nói thật. Ấn, không có việc gì rồi. Khá. Một bên, thê tử Hoa Liên Thành y hàm, nhìn đồng hồ treo tường nói. Thời gian còn chưa tới 12 giờ. Không sao rồi, quỷ sẽ không tới tìm bọn họ. Nghe được câu này, hạ tiểu Mỹ lập tức đối với Âu Dương Tinh sau lưng làm mặt quỷ nói Haha, vừa rồi, ai nói bác sĩ Đường không cách nào về đến nhà chọ Âu Dương Tinh thì có chút ngạc nhiên mà nhìn Lý Ẩn lập tức nói Là người sao, Lý Lầu Trưởng, người tìm ra sinh lộ lần huyết tượng trí thị này Xác thực mà nói, ta cùng doanh tử dạ đã thảo luận ra Lúc này một cái thang máy mở ra, doanh tử dạ từ bên trong thong rong đi ra Mọi người ánh mắt giờ phút này nhìn về phía doanh tử dạ đều tràn đầy cảm kích, nhìn điểm này cũng có thể thấy được Đường Lan Huệ có quan hệ khá tốt với các hộ gia đình. Cái kia, Trương Linh Phong cùng Thần Trấn Hưng đều chết hết rồi sao? Bỗng nhiên Y Hàm hỏi, bọn hắn, Trương Linh Phong không rõ ràng lắm, nhưng Thần Trấn Hưng hơn phân nữa là chết rồi. Lý Ẩn thoạt nhìn phi thường tức hẹn nói, không có biện pháp chấp hành huyết tự chỉ thị. Căn bản không thể tất cả mọi người đều sống sót. Núi hoa nham, đường Lan Huyến cùng Dương Lâm dồn hết sức lực bỏ lên tuy đã thoát quỷ nhưng nếu như không cẩn thận té xuống, không khỏi chết oan uổng. Lý ẩn, hắn thực lợi hại A. Dương Lâm hai tay cầm chặt lấy dây thường nói không hổ là tân nhiệm đầu trưởng có lẽ hắn có thể thông qua lần thứ năm, lần thứ sáu huyết tự chỉ thị cũng không chừng. Đương nhiên, nói như vậy Nhưng sinh lỗ không phải dễ dàng như vậy tìm được Hơn nữa mặc dù tìm được sinh lộ Muốn thực hiện cũng không phải dễ dàng Thậm chí đến cuối cùng huyết tự chỉ thị Có hay không vẫn tồn tại sinh lộ Đều là vấn đề rất lớn Nói không chừng khi đó Chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể sống sót Cuối cùng Hai người sức lực cạn kiệt Bỏ lên tới vách núi Hai chân chạm đất bọn hắn mới chân thật cảm giác còn sống Hai người đều nằm trên mặt đất Từng ngộm từng ngộm hít thở Giờ phút này quả thực nhẹ nhõm Cái cảm giác giành giật mạng sống lúc này Thực sự không thể tưởng tượng nổi Ta giúp ngươi băng bó tay một chút Đường Lan Huyễn lấy ra băng gạc trong ba lô Vứt trên vách núi nói Ngươi cái dạng này Rất dễ dàng bị nhiễm trùng đấy Băng bó kỹ những tổn thương trên người Dương lâm xong Đường Lan Huyễn nhìn đồng hồ trong tay một chút Cũng là 10h10 10 phút Kế tiếp chỉ cần an tâm đợi đến nửa đêm không giờ Có thể ly khai núi hoa nham Rút cục Suốt cuộc sống sót, Dương Lâm giờ phút này còn không thể tin được chính mình, rõ ràng còn có thể sống. Có nhiều lần, hắn đều nhận định chính mình chết chắc rồi, cuối cùng đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà đường lan huyến cùng Dương Lâm, thời khắc sinh tử hoạn nạn, thành nên tình cảm, hữu nghị cực kỳ thâm hậu. Bác sĩ Đường, người là lần thứ hai, thông qua huyết tự chỉ thị A. Dương Lâm đột nhiên hỏi, Ấn, đúng vậy sớm nghe người ta nói huyết tự chỉ thị càng về sau càng đáng sợ, ta hôm nay tính toán chân chính lĩnh giáo. Đường Lan Uyển nhìn xem đỉnh đầu bầu trời tinh không nói, nếu như không có lý ẩn, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã. Ta cũng bắt đầu công nhận hắn, ta nghĩ hắn nhất định có thể so với Hạ Uyên làm rất tốt. Hai người lúc này toàn thân vô lực nằm trên vách núi, bất tri bất giác đã ngủ rồi, lúc tỉnh lại, Dương Lâm dụi con mắt, giờ đồng hồ lên xem xét là 11 giờ 45 phút, qua 15 phút nữa có thể đi khai núi Hoa Nham. Hắn vội vàng đánh thức Đường Lan Huệ một bên nói: "Bác sĩ Đường, tỉnh, tỉnh a." Đường Lan Huệ mở hai mắt, vẫn bộ dạng buồn ngủ, hai người giác thực quá mệt mỏi. "Đi thôi, hiện tại đứng núi, thời gian cũng không sai biệt nắm đã đến." Dương Lâm đứng người lên, ngủ trong khoảng thời gian này là bổ sung được một ít thể lực, cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì bắt đầu là lần thứ 6 sẽ trực tiếp trở về nhà trọ, chỉ sợ làm bốn, dùng phương thức vật lý trở về nhà trọ cũng không cách nào thực hiện. Vui sướng vì giống sót dần tiêu tán. Hiện tại vượt qua huyết tự chỉ thị đã quá khó khăn như thế, như vậy tương lai bọn hắn có thể giống bao lâu thời gian đây? Hai người hoảng hốt tiến vào nội thành, trở lại chỗ cứ xá, thời điểm chạy đến trước cái hẻm kia mới nhớ rằng xe không vào được, đi xuống xe, hai người đều không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng nhà trọ, chỉ có nhà trọ, chỉ có trong căn hộ mới có thể làm bọn hắn cảm giác an toàn. Lúc tới cửa ra vào nhà trọ, mọi người đều nhìn thấy Đường Lan Huệ cùng Tăng Lâm đều cao hứng la to đứng dậy. "Chúc mừng các ngươi, bác sĩ Đường, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ta sớm từng nói qua bác sĩ Đường là người tốt, khẳng định có tốt báo." "Bác sĩ Đường, lần này nhờ Lý Lầu trưởng Bất quá, đường lan huyễn cùng dương lâm hai người, sắc mặt lại trắng bạch, không hề hưng phấn, sau sống sót. Cần nhắc đến tương lai liềm vui sướng, tìm được đường sống trong chỗ chết, bị bọn hắn triệt để ném lên 9 tầng mây. Dù sao, đối với đường lan huyễn cùng dương lâm mà nói, đây chỉ là lần thứ hai thứ ba thực hiện huyết tự chỉ thị. Nháy mắt khi bước vào nhà trọ, tất cả tổn thương trên người dương lâm tự động khép lại. Dương lâm đem băng gạc trên tay xé toang Cánh tay đã hoàn toàn phục hồi lớp da mới Huyết dịch cũng tự động bổ sung Tại thời điểm chấp hành huyết tự chỉ thị Vô luận bao nhiêu tổn thương Chỉ cần không chết có thể trở về nhà trọ Như vậy có thể tự động khỏi hẳn Bất quá Chỉ trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị Có thể như thế Bình thường bị thương Vậy tự ngươi lành lấy Lý ẩn cảm giác thần sắc của bọn hắn rất cổ quái Nhưng là bây giờ Nhìn qua bọn hắn cũng rất mệt rồi Tốt hơn không nên hỏi bọn hắn cái gì, vô luận như thế nào, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Hết quyền 3, các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.